Chào các bạn đến với chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành nhé Xin cảm ơn các bạn rất nhiều chương 281 Rắn Chết Trong khi nói Ông già đã ném thẻ bài trong tay cho Ngô Miễn Sau đó ông giả tiếp tục quỳ xuống đất Tìm kiếm tụ linh thạch Mà bọn họ muốn tìm Nếu cô quan tài này Chỉ là của Yến hồi Vậy thì viên đá kia nhất định sẽ ở đây Có nếu ông giả Đã tìm hết đống đồ bồi táng Từ trong ra ngoài quan tài Mà vẫn không phát hiện tụ linh thạch Có thể nuôi dưỡng hồn phách kia Lẽ nào tụ linh thạch Không ở trên người Yến hồi Trừ khi hắn giả chết Đã tặng nó cho người khác rồi Nếu thật sự là như thế, thì muốn tìm được nó gần như là chuyện không thể nào. Chỉ là ông giả vẫn không tin, Yến Hồi không mang theo tụ linh thạch bên người. Năm đó, hồn phách của hắn bị tổn thương, giờ vào tụ linh thạch mới có thể bình an vô sự. Hiện giờ hắn lại đang làm một chuyện hết sức nguy hiểm. Nó không chừng lại từ chết giả biến thành chết thật. Nếu lúc này hắn không mang theo tụ linh thạch bên mình, thì có khác gì tự sát đâu. Lúc này Ngô Miễn cô quay trở vào bộ thất Tìm kiếm cùng với quý bất quý Ngay cả nhóc nhậm tam cũng tham gia Chỉ để lại bách vô cầu Trong trường khối huyết nhục thai tuế trong tay mình Tuy là ông già Cũng chưa từng nhìn thấy tụ linh thạch Điều vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình mua mai miêu tả ra Một viên đá to cơ lòng bàn tay cho Ngô Miễn và nhóc nhậm tam Tìm trong đống độ bồi táng Không phát hiện bóng dáng tụ linh thạch Bọn họ lại tìm kiếm khắp cả gian bộ thất. Ngồi bên thậm chí còn dơ luôn cả quan tài đá và quan tài gỗ ra. Nhưng dù làm vậy thì cũng không phát hiện ra thứ gì trông có vẻ như là tụ linh thạch. Cuối cùng Quy Bất Quy suy đoán, có lẽ là Phương Sĩ ăn thịt yến hồi phát hiện trên người hắn có bảo bối này, để đã mang nó đi luôn rồi. Ngoài trừ cách nói này thì cũng không còn lời giải thích nào hợp lý hơn thì là đám người và yêu Ngô Miễn Quỳ bất quý lại tiếp tục đi đến gian mộ tiếp theo. Vừa rồi bên đó phát ra tiếng động, nhất định là có người, chắc hẳn chính là phương sĩ mang tụ linh thạch đi. Ngô Miễn Quỳ bất quý tiếp tục đi tới mộ thất tiếp theo. Khoảng ngăn giữa hai thất lần này hoàn hảo như mới, không có dấu vết âu đả nào. Có điều lúc này mấy người và yêu đều thận trọng gia tăng cảnh giác. Không ai biết Liệu có người nào bất thình lình Từ trong góc sông ra đánh úp mình hay không Quyên bất quý đi lên dẫn đầu Ông giả phong ra Một đám cầu lửa Vào vị trí mấy chục trượng trước mặt Sau khi chiếu sáng chỗ này Sáng dựng như ban ngày Mọi người mới bắt đầu đi tiếp Bồ gì khoảng không gian giữa hai một thất Không có vị trí nào có thể ẩn nấp Vừa phóng mắt nhìn ra Đã thấy thi thể Một con tù xa xuất hiện ngay giữa khoảng ngăn Nếu tù xa đã chết Vậy chỗ này không có gì nguy hiểm nữa Ngày lúc mấy người và yêu Tiếp tục đi về phía trước Mặt đất dưới chân bọn họ Đột nhiên xuất hiện Một trang tiếng soàn soạt Vợ nghe thấy tiếng động này Quyên bất quỳ đi đằng trước Đột nhiên dừng bước Lòng mày ông già đang nhíu lại Nói với mấy người và yêu phía sau Cả người đừng di chuyển lung tung Chỗ này vẫn còn một con tu xa Lời này vừa nói ra Nghe tới cổ tử thi toàn thân đen nhánh, tay nắm sắc rắn, đã nhìn thấy trước đó, quanh nhiễm và hai con yêu quái lập tức đứng im. Chỉ có ngô miễn và quy bất quý, ý vào thân thể trường sinh bất lão vẫn dám đi tiếp. Cả hai cố ý di chuyển, là muốn dù con tù xa kia xuất hiện. Nhờ vào thể chất đặc biệt, hai người bọn họ dù có bị rắn cắn một nhát, thì cũng không có gì nguy hiểm. Ngồi mới đi tới bên cạnh nhóc nhậm Tam Bế thằng nhóc đã hoàng sợ Đến trắng bạch cả mặt lên Vàng non lên vai mình nhóc nhân sâm sợ rắn Hiện giờ được y bế lên cao Trừ phi tù xa có thể nhảy trồm lên Còn không thì sẽ không thể làm tổn thương Đến thằng nhóc được Có điều bất kể ngô miễn quý bất quý có tìm cách dẫn dụ thế nào Còn dân kia lại cứ thế Biết đường mình không phải đối thủ Của hai người bọn họ chưa sau không hề chui ra khỏi mặt đất Chỉ cần ngô miễn quý bất quý Vừa dừng bước là sẽ nghe được Dưới mặt đất phát ra tiếng soạn xoạt không ngừng đã một lúc lâu Không thấy tù xa xuất hiện Bách vô cầu đã thấy có chút mất kiên nhẫn Tên thổ lỗ Chỉ vào một thất đối diện cách đó Mấy chục trượng xa nói Tù xa không thể vào trong Bây giờ ông đây sẽ chạy qua đó Chỉ cần nhanh chân Thì con rắn kia cũng không thể làm gì được Ông đây đúng không Mặc dù lời này nói ra dường như là đang thương lượng với quỷ bất quy. Nhưng Bạch Vô Cẩu vừa nói xong, ông già còn chưa kịp phản ứng thì tên thổ lỗ đã cọt chân chạy về phía hai cánh cửa lớn đối diện. Đã đến khi Ngô Miễn Quỷ Bất Quy phản ứng lại thì Bạch Vô Cẩu đã chạy vào bên trong hai cánh cửa rồi. Sau khi chạy qua cánh cửa, tên thổ lỗ bật cười ha ha, nói với Quách Nhiễm vẫn đang đứng im không dám động cửa gì. "Ten kìa, nghe thấy ông đây chạy qua thế nào chưa?" Người nhanh chân chạy qua đây Còn dân kia không cán chết được người đâu Nhìn thấy bách vô cầu chạy qua được bên đó Quách nhiễm cũng hơi dao động Có điều lúc này Cơ thể hắn lại hơi chút cứng đỡ Không điều khiển được Quách sư huynh liền hít sâu một hơi Đầu tiên là dẫm mạnh một cái Sau đó co giò chạy tới chỗ bách vô cầu Nhưng vận may của quách nhiễm Vẫn không thể so được với bách vô cầu Đã từng làm yêu vương Gần như ngày khoảnh khắc hắn chạy đi Từ mặt đất dưới chân, bất ngờ chui lên một con rắn to lớn, toàn thân đầy dịch nhảy nhớp nháp. Còn chưa đợi quách sư huynh phản ứng lại, con rắn đã đớp một cú vào mắt cá chân của hắn, còn xe luôn một miếng thịt đi. Quả Nghiêm không cảm giác được cơn đau, hắn chỉ nhận ra rằng cơ thể bỗng trở nên tê dại. Sau đó, vừa mở miệng, đã phun ra bọt trắng, lẫn cả với máu tươi. Đã đến khi quỷ bất quý chạy đến chỗ quách sư huynh, hắn đã hoàn toàn đứt hơi rồi tu xà vừa cắn chết quanh nhiễm trong nhanhh mắt đã lại lần nữa chui vào lòng đất lúc quy bất quý chạy nên chốt thi thể của quát nhiễm nó lại chui ra từ dây chân ngô tỉnh ha miệng muốn đớp vào mắt caơn của tên trộmm bộ vẫn đang bị huyết nhụcth thay Tuế khống chế này nhưng lần này ngồi miệ đã kịp có chuẩn bị khoai khắc tu vừa chui lên ph phía Nam nhân tóc bạc ra lên một luồng ánh sáng trắng nhanh như điệnển sạch chém đứt đau tu Đau con rắn rơi xuống đất bất động Cơ thể của nó thì bắt đầu vặn vẹo dữ dội Máu từ phần cổ cụt Chảy lênh láng khắp nơi thấy rằng Quách nhiễm Đã không thể cứu được nữa Quyên bất quỳ thở dài Đem thi thể hắn đặt vào một góc Để khi bọn họ giải quyết xong mọi việc rồi Lại đưa hắn ra khỏi chỗ này Bạch vô cầu trông thấy Quách nhiễm Chết vì trúng độc tù xả Trong lòng cũng không khỏi một phen sợ hãi Vừa rồi Nếu như chạy chậm chút thôi Vậy thì hiện giờ Nằm dưới đất chính là bách vô cầu hắn rồi Nhưng sau đó Lại nhìn thấy ngô tỉnh Bị huyết nhục thái tuế điều khiển bước tới gần Tên thổ lỗ thắc mắc hỏi khối thịt mỡ trong tay Người ở trong này có bao nhiêu năm rồi Vừa rồi còn đi lên kia một lần Tại sao con rắn này không cắn người Huyết nục thái tuế Không chê ngô tỉnh trả lời thay mình Mô dị ta không có mạch đập Nọc độc của rắn không thể cắn chết ta được. chưa kia ở trong một thất, ta đừng bị con rắn này cắn một lần. con cắn rời một miếng thịt. Nhưng nó lập tức nhổ ra. Sau đó thì không còn cắn ta nữa. Bộ gì thái tuế là thứ kỵ nọc rắn. Tiệc thay cho quách nhiễm, một sinh mạng cơ thế mà đi rồi. Lúc này, Ngô miễn vào quy bất quy, cùng đã đi vào trong cửa đá. Ông già vừa nói chuyện, vừa thi triển phép khống phong, Thôi sạch sương mụ bên trong mộ thất Sau đó lại tiếp tục Phong ra mấy chục quả cầu lửa Nước theo ánh sáng từ cầu lửa Có thể thấy chỗ này So với những mộ thất trước đó Cũng không có gì khác biệt Ngồi miễn và quy bất quy Lại đi lên phía trước Tiếp tục đi vào bên trong Mạch vô cầu đi phía sau Lại lên tiếng hỏi Ông giả Bây trộn lục trước Đều có một con rắn Chỗ chúng ta vừa mới đi qua Lại có tận hai con Một sống một chết Có phải là có người định hại chúng ta Để đã dẫn một con rắn sống Từ đời khác đến Chỉ đợi chúng ta lơ là cảnh giác Khi nhìn thấy con rắn chết Bất thị lệ ra tay Đánh úp chúng ta Phải không Hiệm khi thấy con trai gốc nhà ngươi Nói nàng có ly lẽ như vậy đấy Có điều tu xa Chỉ có thể tồn tại trong một phạm vi nhất định Người muốn hại chúng ta Đã mang con rắn chết đến đây Trong lúc nói chuyện, hai mắt quý bất quý vẫn quan sát xung quanh. Bọn họ đã đi lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa gặp được cơ quan trận pháp nào cả. Ngoài chứ tù xa, chỗ này gần như là không có bố trí phòng vệ gì cả. Chỉ có tù xa trông coi mộ thất. Có vẻ không giống tác phong làm việc của các phương sĩ thời đó. Trong lúc quý bất quý đang nghi hoặc, tại sao lại không có bẫy dập trận pháp gì? Cánh cửa dân đến gian bộ thất chính, đột nhiên tự động mở ra. Sau đó, từ bên trong truyền đến một giọng nói trầm trầm vang vang. Bao nhiêu năm rồi, ta vẫn luôn cho rằng chỗ này còn có người khác tồn tại. Hóa ra là một khối huyết nhục thái tuế. Là phương sĩ Yến hội phải không? Quyên bất quỳ nghe tiếng thi cười khá khá, sau đó nói tiếp. Bờ rồi lúc nhìn thấy thẻ bài của ngươi, ông già ta suýt thì cho rằng phương sĩ Yến hồi ngươi Đã thật sự cưới hạc về trời rồi Nhưng mà sau đó Có tìm thế nào cũng không thấy viên tụ linh thạch kia Lúc này mới vỡ lẽ ra là Người cố ý để lại thẻ bài trong quan tài Trong lúc nói chuyện Quyền Bất Quỳ và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau Sau đó hai người một trái một phải Đồng thời đi vào trong bộ thất Trước khi vào trong Quyền Bất quỷ phất tay ra hiểu Với hai con yêu quái ở phía sau Bách vô cầu và nhóc nhầm tâm Đi theo bọn họ lâu như vậy Hiểu được ông già Buồn hai đứa nó ở lại bên ngoài Tình hình trong bộ thất thế nào Còn chưa biết Một khi có nguy hiểm Hai người bọn họ đều là thân thể trường sinh bất lão Có thể trông đỡ được Nhưng nếu hai con yêu quái bị thương Thì thật khó mà nói Ngồi miễn quý bất quý Tiến vào bộ thất thì trông thấy Có một bóng người ngồi trên xe ngựa bồi tắng Nổi bật lên giữa Làn sương khói mờ mịt không gian Nhìn qua lại càng trở nên quỷ dị khác thường Càng người cũng là phương sĩ Nhìn thấy hai người đi vào Bóng người ngồi trên xe ngựa chậm chậm đứng dậy Hắn bước xuống xe ngựa Tiếp tục nói với hai người Hiện giờ ngoài kia Do về đại vương nào cai quản Ta vào đây đã lâu lắm rồi Thiên hạ hẳn là Đã sớm thay triều đổi đại rồi nhỉ Trong khi người này nói chuyện Quyền bất quỷ thi triển thuật pháp Thổi bay sương mũ trong bộ thất đi Sau đó phong ra mấy quả cầu lửa Bay lơ lửng trong không trung Đường theo ánh sáng cầu lửa nhìn qua Chỗ thấy một người đàn ông thân hình thấp bé Đứng bên cạnh xe ngựa Người này toàn thân trần trụi Trông dáng vẻ thì dường như Ban đầu hắn cũng có quần áo Nhưng trải qua gần 2.000 năm Thì quần áo đã bụng nát hết rồi Hiện giờ chỉ có thể trần chuồng Xuất hiện trước mặt hai người Nhưng nghiêm khắc mà nói Thì trên người hắn vẫn còn chút đổ Trên cổ hắn đem một sợi dây chuyển Được bệnh thành từ sợi tóc Bên dưới sợi dây Trong một viên tinh thạch màu vàng nhạt to cỡ bàn tay trẻ sơ sinh Nhìn tương mạo người đàn ông thấp bé này Hoàng tâm Năm sáu chục tuổi Bởi vì trải qua thời gian dài Ở dưới lòng đất Không tiếp xúc với ánh nắng Làn ra trên cơ thể hắn trắng xanh nhạt nhạt Như người bị bệnh Có điều ánh mắt của người này Hơi quái dị ngồi biển quỷ bất quy nhìn kỹ Mới phát hiện Hai mắt người đàn ông giống như Bị phụ thêm một lớp sáp màu trắng đục Hắn ta vậy mà Lại là một người mù Lúc này Người đàn ông có vẻ Được công nhận ra là hai người trước mặt Đã nhìn thấu tình trạng đôi mắt của mình Hắn tự diễu mà cười một tiếng Chỉ vào mắt mình nói <cười> Ta đã không thể nhìn thấy gì Từ rất lâu trước kia rồi Ở đời này quanh năm không nhìn thấy ánh sáng Thời gian lâu dần Hai mắt càng ngày càng mở đục Cuối cùng trở thành người mù Quy bất quỳ cười Kha kha một tiếng nói Phương sĩ Yến hồi Người ở chỗ này lâu như vậy Nói vậy tức là Người đã trở thành thân thể trường sinh bất lão rồi Trong lúc nói chuyện Ngô Miễn và Quy bất quỳ Tạch nhau ra hai bên trái phải Hình thành thế gọng kìm em người kia vào chính giữa. Người đàn ông dường như không cảm nhận được gì, hắn cười khổ một tiếng đắt. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, tuổi đã trở thành người trường sinh bất lão, điều cốt biến thành tàn phế rồi. Bị nhốt ở đây không khác gì tù nhân. Nếu sớm biết như thế, chứ bằng lúc đó ta đi luân hồi còn tốt hơn. Hoa Giang người thật sự là yên hồi. Thay người kia ngậm thừa nhận thân phận của mình. Ngồi bên tiếp tục nói với hắn Bao nhiêu năm qua Người vẫn luôn ở chỗ này Có người bố trí cấm chế nhắm vào người Phải không Lúc trước ta cho rằng Có thể giờ cho tinh danh một chút Nhưng kết quả lại thành ra hại chính mình yến hồi thở dài Nói tiếp Bao nhiêu năm rồi Bản thân ta cũng không nhớ chính xác Mình đã tự tử bao nhiêu lần rồi Chỉ là nhờ phúc của thân thể trường sinh bất lão này Một lần ta đều có thể sống lại Trước kia ta nằm mơ mới có thể thoát ra khỏi chỗ này Hiện giờ chỉ nằm mơ Có thể thật sự được luân hồi chuyển thế Lần sau ngươi Thử chặt đầu mình xuống xem sao ngô miễn Dùng dòng điệu đặc trưng của mình Sạc lại cho yến hồi một câu Sau đó thế mà lại đổi tính Vừa vàng người ta một bạt tay Rồi lại cho người ta một viên kẹo ngọt Nếu người muốn chết Thì tự mình nghĩ cách đừng đeo người muốn ra ngoài Hai người bọn ta có thể giúp người Cả người có thể đưa ta ra ngoài Yên hồi không dám tin vào tay mình Khừng lại dây lát Hắn nói tiếp Nếu cả người có thể đưa ta ra ngoài Ta sẽ truyền thủ phương pháp trường sinh lại cho hai người Thuật pháp của hai người Các người không thấp Nếu còn được thân thể trường sinh bất lão Kể cả có muốn thống nhất các phương sĩ trong thiên hạ lại Cũng không phải chuyện khó khăn gì Để lúc đó Dù là chủ nhân thiên hạ Cũng phải nhìn sắc mặt của các người mà làm việc Lông đại ngô miễn quy bất quy Cố ý phong ra tia khí tức của mình Yên hội biết mình Không phải đối thủ của hai người Cũng từ bỏ ý định động thủ Hàn vốn tưởng rằng Mình nhất định sẽ chết trong tay hai người này khóc cả bản họ, thêm mà lại chủ động nói rằng có thể dẫn mình rời khỏi đây. Bao nhiêu năm rồi, Yến Hội kể cả năm mơ cũng không dám nghĩ bản thân còn có thể sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng mà Phương Xí Yến Hội ngươi, chắc cũng không, không đỡ, để hai người bọn ta giúp đỡ không cần đâu nhỉ. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ đứng ở một bên khác cũng lên tiếng. Ông già nói chuyện mà đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm viên đá treo trên cổ Yến Hội. Ông già làm một động tác tay ra hiệu với ngô miễn Ý nói thứ trên cổ yến hội Chính là tụ linh thạch không sai Quyên bất quỳ cười khà khà nói tiếp Phương sĩ yến hội Người cứ yên tâm đi Hai người bọn ta cũng không muốn Thứ gì của người cả Chỉ cần người nói rõ chuyện xảy ra Ở chỗ này là được Dù sao dinh Liễu đến trường sinh bất lão Thì nên cẩn thận một chút vẫn hơn Người bên thành trường sinh bất lão như thế nào Quần thể sau ngôi mộ này Lại là chuyện ra sao Người bên trong những quan tài khác Đã đi đâu hết rồi Nếu điều này bọn ta đều muốn biết Đừng để sau khi dẫn người ra ngoài rồi hai bọn ta Cô biến thành vong hồn Bị mất luôn cả thi thể Đựng trong quan tài Chuyện này thì huyết nhục thai tuế bên ngoài Nói cho các người biết phải không Yên hồi thở dài một hơi Nói tiếp Lộng đầu ta cứ cảm thấy Thiếu mất một khối thái tuế Khỏi bệnh đã xảy ra chuyện gì Không ngờ ta bị nhốt ở nơi này Nhiều năm như vậy Lại tạo cơ hội cho nó tu luyện thành công công đành vậy Chỉ cần các người có thể đưa ta ra ngoài Các người muốn biết gì Ta đều thành thật kể rõ Lúc này Yên hồi ý vào việc Mình đang nắm giữ bí mật trường sinh bất lão Cho rằng có thể dùng nó Là một cuộc giao dịch với hai người trước mặt Có pháp bảo này trong tay Cho dù bản thân đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì Hai người kia đều sẽ không trở mặt cho đến khi lấy được đạo tiên Thế là Yến Hồi một năm một mười Kể lại hết những chuyện mình đã trải qua Yến Hồi là phương sĩ thời kỳ ân thương Nhưng danh tiếng của hắn không tính là lớn Cho nên về sau sự tồn tại của Yến Hồi Là thật hay giả Vẫn bị người ta nghi ngờ Lúc ấy Yến Hồi biết rõ Chỉ với chút căn cơ thuật pháp của mình thì không thể đạt được thành tựu to lớn gì. Thế là hắn đi tìm 5 vị phương sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Bỏ ra một số tiền lớn, lôi kéo kết giao. Cuối cùng đã kết bái làm anh em khác họ với 5 người đó. sau người kết bái không lâu. Vì đại ca Tể Ngọc trong số bọn họ, không biết từ đâu có được một quả đào tiên xuất xứ từ Tiên Sơn. Khi đó nghe đồn rằng chỉ cần ăn quả đào tiên này là có thể trở thành người trường sinh bất lão. Nhưng tệ ngọc nhờ đến 5 người anh em khác họ của mình. Không muốn đọc hưởng quả đào tiên này để đã tìm đến chỗ 5 người kia. Mọi người thương lượng cùng nhau ăn quả đào tiên này để 6 anh em đều biến thành trường sinh bất lão. Nhưng dù sao đào tiên cũng chỉ là truyền thuyết. Nghe nói, sau khi ăn đào tiên Sẽ rơi vào trạng thái chết giả Trong nhiều năm Đã đến khi, người ăn đào tiên tỉnh lại Mới có thể sở hữu năng lực trường sinh bất lão Để không có truyền thuyết nói Quả đào tiên này Vốn gì không phải vật trường sinh bất lão gì Mà là một quả đào cực độc Người ăn phải nó Thì cho dù có là đại la kim tiên Cũng không thể chịu được độc tính Sau người bàn bằng một phen Rồi đưa ra quyết định chia đảo tiên thành 6 miếng Chỉ cần ăn đảo tiên không chết Mấy anh em bọn họ có thể cùng nhau trở thành trường sinh bất lão Chỉ có điều 5 người khác không biết rằng Có một người trong bọn họ biết thực hư về chuyện đảo tiên Một quả đảo không thể khiến 6 người đều có thân thể trường sinh bất lão Và người biết chuyện này chính là yến hội Thời trẻ hắn từng đọc qua Một cuốn điện tịch có giới thiệu về đạo tiên. Quả đạo tiên này không hề có độc, chẳng qua chỉ vừa đủ cho một người dùng. Năng lực trường sinh bất lão chia ra cho 6 người. Vậy thì cả 6 người đều không thể nào có được năng lực đó. Thế là Yến Hồi vì muốn có được cơ thể trường sinh bất lão, đã bắt đầu tinh kế 5 người anh em kết nghĩa của mình. Ban đầu Yến Hồi chỉ muốn trộm đạo tiên từ chỗ tề ngọc. Bạn đang dì tẻ ngọc canh dứt quả đảo như mạng sống của mình Sau mấy lần ra tay đều thất bại Mà thầy đã sắp đến ngày Sau anh em chưa đào tiên Yên hồi đành phải thay đổi kế hoạch Hắn tự tìm một tâm bia đá Lẹ nút khắc lên trên Câu chuyện đào tiên Tuy rằng có công hiệu trường sinh bất lão Nếu bên trong cũng có kịch độc Sau khi ăn xong Sẽ rơi vào trạng thái chết giả Nếu có thể vượt qua được giai đoạn này Sẽ trở thành người trường sinh bất lão Ngược lại không vượt qua được Thì sẽ chết thẳng cẳng Trong đó chuyện chết giả là đúng Còn kịch độc là do Yến hồi bịa ra Sau khi làm bia đá chồng cũ kỹ Yến hồi giả vờ vô tình có được nó Sau đó lấy ra cho 5 người anh em của mình xem 5 người nhìn thấy thì bắt đầu tỏ ra do dự Yến hồi thừa dịp bọn họ do dự Đã đưa ra đề nghị Nếu đầu tiên thật sự có công hiệu trường sinh bất lão Sau anh em bọn họ Có thể mạo hiểm thử một lần 6 người cùng nhau ăn đảo Hẳn là không xui đến mức Tất cả đều chết hết Chỉ cần có một người trở thành trường sinh bất lão Sẽ lo việc chăm sóc năm anh em còn lại Để khi luân hồi chuyển thế Rồi nghĩ cách để 5 người họ Cùng trở thành thân thể trường sinh bất lão Có điều chuyện này Vẫn còn một mối nguy lớn Nó là sau khi ăn đảo tiên Thì sau người đều rơi vào trạng thái chết giả Hoặc chết thật Bọn họ hành tàu trong giang hồ bấy lâu Ít nhiều gì Cũng có một vài kẻ thù Bình thường bọn họ còn sống khỏe mạnh Thì không sao Nhưng kẻ thù này không dám tìm đến cửa Nhưng một khi tin tức bọn họ ăn đảo tiên giả chết chuyên ra ngoài Ăn hẳn Nhưng kẻ thù lúc trước xem thừa dịp tìm đến trả hẳn Làm không khéo Thì chuyện vui được trường sinh bất lão Lại trở thành đám tang Thế là Yên Hồi đề nghị Sau anh em bọn họ Rất khoát coi như minh chết thật Mấy người bọn họ cùng nhau xây dựng Một khu mộ lớn Có thể chứa được 6 ngôi mộ Sau khi bọn họ cùng ăn đảo tiên Sẽ chìm vào trạng thái chết giả Trong mộ thất của mình Nếu có ai trở thành trường sinh bất lão trước Thì ra ngoài trở những anh em khác Một khi có ai không được may mắn Chết giả Biến thành chết thật Thì ngôi mộ này Chính là nơi trồn cất Của người đó luôn Đại ghi này ổn thỏa Không điển ra có vấn đề gì Đại các của bọn họ Tỏ vẻ đồng tình Mấy người còn lại Cũng không có ý kiến Nhưng trong đó Có một phương sĩ tên là Chiêu Thành Thường ngày trước mắt yến hội Và luôn cho rằng Hắn chỉ là một thành viên thuộc kiểu Gom vào cho đủ số Hơn nữa trong chuyện này Chiêu Thành lầm cảm giác được Yến hồi còn có mục đích Không tiện để người khác biết Chỉ là đại ca Tê Ngọc đã gật đầu Chuyện này không thể nào thay đổi được nữa Thế là Chiêu Thành Ghi đến một cách Có thể kiềm chế yến hồi Hàn kiếm sau con tù xà Đầu tiên là dùng huyết tinh Của 6 người nuôi dưỡng chúng Trong nhiều ngày Sau đó đưa từng con rắn Vào những khoảng ngăn giữa các bộ thất Bên trong bộ thất bày cấm chế so con rắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi khoảng ngăn nếu trong số bọn họ thật sự có người trở thành trường sinh bất lão tu xa hiền điên sẽ không làm gì được nhưng một khí có người nảy ra ý định xấu xa cũng sẽ không vượt qua được khoảng ngăn để đi làm hại những người khác bộ gì đây là chiêu đề phòng yên hồi trở về ám hại mình nhưng nếu chỉ đặt một con tu xa thì không thể giải thích được Cho nên Triều Thành mới dùng đến 6 con rắn Để Yên Hồi không thể nói được gì Tê Ngọc biết thường ngày Hai bọn họ không hợp nhau Hiện giờ chuyện ăn đảo tiên quan trọng Cho nên cũng thuận theo Đồng ý để chuyện Triều Thành muôn đuôi rắn Lại vẫn luôn che giấu Yên Hồi không để hắn biết Cho đến khi 6 người đi vào mộ thất Đam mộ bên trên đóng kín Tê Ngọc mới nói ra chuyện này Lúc này Yên Hồi đã không thể quay đầu đường nữa Nhưng hắn vẫn giả vờ không quan tâm Đợi đến khi Nhận phần đầu tiên của mình Trở về mộ thất riêng Hắn không lập tức ăn ngay Mà chui vào trong quan tài của mình Tìm một sợi tơm manh chỉ mảnh như sợi tóc Sau đó yên hồi ngâm tính toán thời gian Ở trong mộ thất Đợi được 3 ngày Hắn cẩn thận đi ra khỏi mộ thất Đầu tiên là Dụ tù xà ra Sau đó tự mình dùng tơm manh Xiết chết nó rồi hằn đi vào mộ thất của người bên cạnh, An Tịt luôn người anh em trong trạng thái chết giả vào bụng. Mặc dù chuyện đào tiên có đọc là giả, nhưng chết giả thì lại là thật. Yên hội đọc được trong điển tịch liên quan đến đào tiên, biết được năm người này phải chết giả 30 ngày mới sống lại. Việc hắn phải làm là trong vòng 30 ngày này, ăn thịt hết năm người bọn họ, hấp thụ công hiệu của đào tiên từ trên người bọn họ lên người mình. Bởi vì yên hồi không ăn đảo ngay Nên tránh được cờ ai chết giả Sau khi ăn thịt người anh em kết nghĩa này Hàn đem phần xương Và những bộ phận linh tinh không ăn được Là môi nhừ đem vào trong khoảng ngăn Ở bên hông còn lại Tận mắt nhìn thấy tù xa bò ra Yên hồi thư dịp nó Đang gặm nuốt xương cốt Mà ra tay giải quyết con rắn Sau đó đi vào một thất kế tiếp Ban đầu hành động của hắn Cũng coi như là thuận lợi Ngay cả Triều Thành vẫn luôn nghi ngờ mình Cũng đã bị yến hồi nuốt xuống bụng Có điều khi hắn mở cánh cửa gian bộ thất Của người anh em kết nghĩa tên là Cậu Giá Tiên Cuối cùng đã xảy ra vấn đề Khi hắn mở cửa ra Không ngờ cậu giáp Tiên Không nằm trong quan tài Mà lại đứng bên cạnh quan tài của mình Để thấy cánh cửa bộ thất của mình bị mở ra Cậu Giá Tiên Cũng không khỏi giận mình một phen Cậu Giá Tiên công vì sợ chết Mà không dám ăn đào tiên. Mấy ngày nay. Vân đang do dự. Cả đời cực khổ tu luyện đến trình độ này. Thật sự không dễ dàng gì. Nếu bất cận một cái. Để chết giả. Trở thành chết thật. Vậy nhưng vất vả đời này của mình. Coi như uổng công vô ích rồi sao. Mấy ngày nay. Cậu giá tiên. Vân đang dối dám. Liệu con nên ăn miếng đào tiên này hay không. Nhìn thấy người bước vào là yến hồi. Cậu giá tiên thở vào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng Yến hội đã trở thành trường sinh bất lão. Đến chỗ này xem tình hình của mình. Có điều sau khi Yến hội bước vào, cậu Gia Tiên đột nhiên phát hiện trên người hắn có hơi thở của người chết. Thuật pháp của cậu Gia Tiên thiên về thao túng quỷ thần. Mặc dù chỗ này là mộ, nhưng không nên có người chết mới đúng. Hơn nữa hơi thở của người chết tỏa ra từ trong bụng Yến hội. Hắn đã ăn thịt ngươi. Lại còn ăn thịt chính anh em kết nghĩa của mình cầu giá tiên vừa phản ứng lại Thì lập tức nổi giận Hắn không ngại Yến hồi giải thích Mà trực tiếp đồng thủ đánh nhau Nói về trình độ Thuật pháp Thì cầu giá tiên cao hơn Yến hồi Thế mình không phải đối thủ của cầu giá tiên Yến hồi vội vàng chạy thoát ra khỏi bộ thất Hắn rủ rỗ người anh em kết nghĩa này Chạy đến khoảng ngăn Có con tù giả Vẫn chưa bị mình giết chết Cuối cùng tù xa xuất hiện can chết cầu giá tiên Chính là thi thể đen thui Mà mấy người ngô miễn quý bất quý đã nhìn thấy Cầu giá tiên trước khi mất mạng Còn bóp chết con tù xa Đã độc chết mình Sau khi xảy ra biến cố này Yên hồi không dám tự mình đi về trước nữa Hắn lập tức quay về theo đường cũ Mang theo miếng đảo tiên Mà cầu giá tiên vẫn chưa ăn Về mộ thất của mình Sau đó ghi cách là một cơ quan Tồn hết sức bắt được một con tù giả. Nếu phía sau còn có người anh em kết nghĩa nào đang do dự thì trực tiếp dùng con rắn này giải quyết bọn họ. Cỏ điều mấy người phía sau đều đã ăn tiên xong, nằm vào trong quan tài đang trong trạng thái chết giả, chờ đến yến hồi không khách sáo nữa, ăn sạch những người còn lại. Sau khi cảm thấy bản thân đã hấp thụ hết công hiệu của đào tiên trong người bọn họ, yến hồi mới trở về một thất của mình. Ản đốt hai miếng đào tiên của mình Và cầu giã tiên Sau đó chìm vào trạng thái chết giả Sau khi chết giả 33 ngày Yến hồi tỉnh dậy Phát hiện bản thân rốt cuộc Đã trở thành trường sinh bất lão Thì vô cùng vui mừng Vì chuyện này Bà Yến hồi không tiếc ăn thịt anh em kết nghĩa của mình nên giờ rốt cuộc Đã thấy được hiệu quả Đã có được thân thể trường sinh bất lão Yên hồi liền muốn rời khỏi đây Cho đến lúc này, Hàn Mộ Phan hiện một vấn đề mà mình không hề hay biết, rằng chỗ này đã bị hạ cấm chế. Cấm chế này nhắm thẳng vào hắn, hắn không cách nào sống sót mà rời khỏi đây. Người hạ cấm chế là lão đại Tề Ngọc của yến hội. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, một khi bản thân không vượt qua được mà chết thật, thì những người khác biến thành trường sinh bất lão, cùng đường hoàng rời đi, ở lại đây chôn cùng với mình. Có điều Nếu Hàn Cúc biến thành trường sinh bất lão Vậy thì Còn cách đi thông qua một con đường lui Mà không ai hay biết Do theo năm người anh em kết nghĩa rời đi Chẳng qua đường lui này Chỉ có một mình Tề Ngọc biết Trôi quan nhiều năm Yến Hồi đã thử rất nhiều lần Mà vẫn không có cách nào thoát ra khỏi chỗ này Để lúc Yến Hồi cảm thấy việc chết Cũng có một điều xa xỉ Không ngờ bên ngoài Có người thông qua đường lui còn xót lại Đi tới nơi này Lâu này, bởi vì đã ở rất lâu trong môi trường bóng đêm, cho nên hai mắt của Yến hồi đã không thể nhìn thấy gì nữa. Khi hắn phát hiện có người xuất hiện trong bộ thất, đầu tiên là giật mình hoảng sợ. Nhưng Yến hồi nhanh chóng cảm thấy vui mừng. Có người vào được thì có nghĩa là hắn cũng có thể đi ra ngoài. Yến hồi dựa vào việc bản thân đã sống ở đây hai năm. Cho dù mắt mù cũng có thể nhanh chóng tìm được người đi vào trong này. Bạn đầu hắn cho rằng đây Chỉ là tên trộm mộ bình thường Nhưng khi nhìn thấy người này đi vào Yên hội liền nhận ra Người đi vào một thất không hề đơn giản Sau vài lần thăm dõ Cuối cùng yên hội đã gặp mặt người này Mà người này cũng không che giấu Trực tiếp nói thân phần của mình Hắn chính là Đồng Thích Trấn Đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc Và nghe thấy ba chữ Đồng Thích Trấn ngô miễn quý bất quy Liền đưa mắt nhìn nhau Hai người dần như đã hiểu được Tại sao lúc trước họ đồng này Lại ra sức đề nghị bọn họ Tìm kiếm tung tích của Yến Hồi như thế Hòa ra là bọn họ Đã gặp mặt nhau từ sớm Yến Hồi không biết suy nghĩ của hai người Hiện giờ hắn chỉ cố gắng kể ra Những chuyện mình gặp phải trong bộ thất Hy vọng hai người trước mặt nghe xong Sẽ dẫn mình đi Lúc Yến Hồi kể lại chuyện mình ăn thịt Anh em kết nghĩa Không hề có chút nào dấu diếm Hắn không muốn vì một lời nói dối nào đó của mình là khiến hai người này nghi ngờ. Hiện giờ Yên Hồi chỉ mong có thể rời khỏi mộ thất u ám này. Cho dù sau khi rời khỏi đây, sẽ phải chết ngay lập tức. Cùng tốt hơn là để hắn tiếp tục chịu dây vò ở đây. Yên Hồi tiếp tục kể chuyện xảy ra sau khi gặp gớt đồng thích chấn. Khi đó, những gì đồng thích chấn nói ra, Yên Hồi nghe vào tay, mà cười như nghe chuyện thần thoại không có thật. Từ khi nào mà lại xuất hiện Một đại phương sư Có điều Yến Hồi chỉ một lòng muốn rời khỏi chỗ này Không qua hương thú với những cái khác Lâu này Yến Hồi phát hiện thuật pháp của đồng thích chấn Không bằng mình Thế là hắn liền mong tìm cơ hội Khống chế người này Sau đó cha hỏi xem Thông đạo ra khỏi nơi này nằm ở đâu Không ngờ ngay khoảnh khắc Yến Hồi ra tay Hắn giống như rơi vào một không gian khác Không phải là bộ thất quen thuộc của mình nữa Mà giống như một mảnh đất hoang Rộng lớn vô biên Yên hồi thi triển phép tận hành Mà hai năm nay chưa từng sử dụng Chạy về một phương hướng Suốt 3 ngày ba đêm Tự hắn tính ra Thế mà đều không đụng phải bất kỳ chứa ngại vật nào Đến đây thì yên hồi mù loạ Không thấy đường bắt đầu rơi vào khủng hoảng Hàn ta không biết bản thân Đã đến nơi nào Bắt đầu cầu xin người tên đồng thích chấn kia Tha cho mình Lông này Giọng nói của đồng thích chấn vang dội Như từ bốn phương tám hướng vọng tới Nói rằng mình Có thể dẫn yên hồi rời khỏi chỗ này Nếu với điều kiện Là phương sĩ yên hồi Phải nói ra tại sao mình Lại bị nốt trong bộ thất này lâu như vậy Khi đó Để thoát khỏi thế giới vô biên vô tận này Hoặc là chết trong tay đồng thích chấn Yên hồi kể lại những gì Mình vừa kể với ngô miễn Quý bất quý cho đồng thích chấn nghe Vốn tưởng rằng người này nghe xong Xanh nổi giận ra tay giết chết mình Không ngờ đồng thích trấn Thế mà bình tĩnh đến lạ Còn thả yên hồi trở về không gian Có sáu mộ thất này Yên hồi quay lại hoàn cảnh vô cùng quen thuộc Mặc dù trước kia Hắn cực kỳ chán ghét nó Nếu so với không gian vô tận vừa rồi Hắn vẫn muốn lựa chọn nơi này Sau khi đồng thích Trấn thả yên hồi trở lại Thì đòi lấy hạt của quả đảo tiên năm đó Trong bụng yên hồi suy tính Muốn dùng hạt đào làm điều kiện để người này thả mình ra ngoài. Có điều hắn lo lắng làm vậy sẽ chọc giận người này, rồi mình lại bị ném vào thế giới kia. Do dự một lát, Yên Hội vẫn quyết định lấy hạt ngọc mà mình cất giấu đưa cho động thích trấn. Tuy rằng cái động thích trấn không có ý định dẫn mình ra ngoài, Yên Hội thăm dò vài lần, hỏi xem hắn làm thế nào tìm được đến chỗ này. Coi làm vì động thích trấn đã lấy được thứ mình muốn nên tâm trạng tốt. Cũng không che dấu gì yến hồi. Lúc trước hắn từng nhìn thấy thẻ che. Mà con cháu đời sau của Tề Ngọc viết cho bạn mình. Bên trên có viết tổ tiên Tề Ngọc của bọn họ năm đó. Sau khi có được một quả đảo tiên trường sinh bất lão. Thì đột nhiên biến mất. Nghi ngờ là bị năm anh em kết nghĩa giết hại. Còn viết ra tên của 5 người kia. Trong đó có yến hồi. Khi đó Đồng Thích Trấn cảm thấy hứng thú với đảo tiên. Lại bắt đầu điều tra. Đồng 5 người anh em kết nghĩa của Tề Ngọc. Lúc này mới phát hiện 5 người này. Cùng mất tích gần như cùng một lúc với Tề Ngọc. Từ đó Đồng Thích Trấn là mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó bắt đầu điều tra gốc gác chi tiết của 6 người. Cuối cùng điều tra được một trong 6 phương sĩ còn là một chư hầu nhỏ. Trên danh nghĩa còn có một mảnh đất phong. Mảnh đất này nằm ở gần huyện Nam Sơn hiện tại. Đồng Thích Trấn đích thân đi điều tra. Ban đầu đám người Tề Ngọc xây dựng khu mộ này Đã thật sự chuẩn bị cho việc Trong số bọn họ sẽ có người chết ở đây Còn chôn xuống một số trận pháp sắc bén Đối phó với những kẻ trộm mộ Sau khi Đồng Thích Trấn đến đây liền kết luận rằng Người bị trôn trong mộ chính là Tề Ngọc Hoặc là mấy người anh em kết nghĩa của hắn Điều rốt cuộc Sau người bọn họ đều là phương sĩ thành danh Từ 2000 năm trước Đồng Thích Trấn không dám xuống ngay An trước tiên đi một vòng kiểm tra xung quanh mộ. Cuối cùng phát hiện sau đối có một đường hầm bí mật có thể ra vào mộ cổ. Lúc này, Hà đi vào tìm kiếm hạt đào. Chỉ là chuyện Yến Hồi còn sống thì có hơi nằm ngoài dữ liệu của Đồng thích trấn. Sau đó, Đồng thích trấn hỏi được chuyện liên quan đến đào tiên từ chỗ Yến Hồi. Ngài ngóng rõ ràng rồi liền muốn rời khỏi. Lúc ấy Yến Hồi cầu xin người này dẫn mình đi cùng, nhưng kết quả Thì chính hắn Công đà lường trước được Đồng thích chấn không đi không dẫn hắn ra ngoài Mà còn liên kết trận pháp canh giữ mộ cổ Với đường hầm mình đi vào Cho dù sau khi hắn rời đi Yên hồi có phát hiện ra đường hầm Thì cũng không thể thoát ra khỏi đây được Hiện giờ lại có đám người ngô miễn Quyên bất quý đi vào mộ cổ Yên hồi không thể từ bỏ cơ hội này được Bất kể thế nào Hoặc là bọn họ dẫn mình ra ngoài Hoặc là giết chết yến hồi Để hắn đi đầu thai chuyển kiếp Sau khi nghe Yến Hội kể xong Quyên Bất Quỳ cười khả khả nói Há <cười> Đây đúng là phong cách làm việc của đồng thích chấn Phương sĩ Yến Hội Một bọn ta dẫn người ra ngoài cũng được Đừng người cũng biết đó Trên đời này Không có đạo lý sai khiến người khác Mà không báo đáp gì Ông giả ta dẫn người ra ngoài Cũng không phải không được Nhưng có phải người Cũng nên lấy ra thứ gì đó Để trao đổi hay không nhỉ Mấy câu nói của quý bất quý Đối với yên hội Chẳng khác âm thanh trời ban Hắn lập tức đè xuống trái tim Muốn nhảy tót ra khỏi ngoài Nói với quý bất quý Vật bồi táng trong sáu gian bộ thất càng người cứ lấy thoải mái đi Đừng thấy yến hồi ta đã trở thành kẻ tàn tật Nhưng dù sao Cũng đã làm phương sĩ nhiều năm Với biến một số thuật pháp trận pháp Trong động phủ ở Thiên Nam Sơn của ta Có cơn giấu vài món thần binh pháp bảo Được lưu truyền từ thời thượng cổ Chỉ cần các người dẫn ta ra ngoài Được thứ đó đều thuộc về các ngươi Ông đây không thèm đồ Qua kẻ ăn thịt đồng loại Lúc này Bạch vụ cầu đứng bên ngoài Đợi lâu suốt ruột đã bước vào Bất ngờ quát yến hồi một câu Sau đó nói với quy bất quy Ông dạ Đồ của hắn bà cha cũng dám lấy hả Bây giờ để ông đây giết chết hắn Giết trừ một tên bại hoại cho các người Trong khi nói Bách vô cầu đang ném nóc nhầm tam Đang ngồi trên cổ mình cho quy bất quy Sau đó xông đến chỗ yến hồi Một lấy mạng hắn Đúng lúc này ngồi bên vân luôn khoanh tay đứng nhìn Đột nhiên Tom lấy bách vô cầu Tên thu lốt quay đầu Nhìn nam nhân tóc bảng hỏi Người ấy cũng cản ta Họ ngô kia Người nói xem hắn có đáng chết hay không Họ ngô kia Ngô Miễn trận trăng mắt Điện bách vô cầu ăn nói không kiêng rẻ Tiếp tục nói với hắn Sao người biết Người này không phải Đang muốn chết Họ bách kia Ta có chuyện Muốn nói riêng với người Và nghe thế câu nói Cuối cùng của Ngô Miễn Bách vô cầu không kìm được Mà run lên Hắn nhìn sang quy bất quy Thấy ông già Vẻ mặt ngượng gạo Nhìn lại mình Lúc này tên thô lô Biết sợ rồi Hắn nói với quy bất quy ông giả Cha không biết đã khuyên chú của cha đi hả Ngồi bên không thèm quan tâm Một người một yêu kia y xòe tay về phía yên hồi Đang xứng người ra Nói Người đưa tụ linh thạch cho ta Ta dân người ra ngoài Ta nói được, làm được Lâu này yên hồi mới hiểu mục đích Đám người và yêu này Tìm đến đây Nếu hắn vân dờ tay che lại viên đá Đeo trên cổ mình Hướng về phía ngô miễn lắc đầu Yên hồi hơi có chút hoàng sợ Lùi về sau một bước Sau đó nó về phía ngô miễn Lúc trước hồn phách của ta từng bị thương Bao nhiêu năm nay Vừa luôn dựa vào tụ linh thạch nuôi dưỡng Phương sĩ Yến hồi Người đã mang theo tụ linh thạch hơn hai năm Cho dù hồn phách của người có vấn đề gì Thì cũng đã hồi phục từ lâu rồi Quyên bất quỳ cười tùm tim Nhìn viên tinh thạch Yến hồi Đang giữ khư khư nói tiếp Hơn nữa Người đã ăn đào tiên trở thành người trường sinh bất lão Đào tiên thì ông giả ta Cô biết đôi chút Bản thân nó cũng có tác dụng củng cố hồn phách Tụ linh thạch kia Đã không có tác dụng gì với người nữa Chỉ bằng dùng nó Đổi lấy cơ hội cho người ra ngoài Yên hồi là phương sĩ Từ 2000 năm trước Mặc dù thuật pháp không bằng ngô miễn Nhưng vẫn có bản lĩnh Hủy đi viên tụ linh thạch này Cho nên nàm nhân tóc mạc và quy bất quy Đều không dám ra tay giành lấy Chỉ đánh tiếp tục Dùng việc dẫn hắn ra ngoài Làm môi nhử Nhưng năm đó trải qua biến cố Khiến hồn phách bị tổn thương Đã khiến Yến hội như chim sợ cảnh cong Mặc dù có thể dùng nó Đổi lại một cuộc đời mới Nhưng hắn vẫn hơi do dự đi bộ dạng đắt đo của Yến hội Quy bất quy đưa mắt ra hiệu với ngô miễn Sau đó ông giả cười khả khả nói Nếu Phương Sĩ Yến Hồi không đồng ý thì thôi vậy. Trên đời này, không chỉ có mỗi một viên tụ linh thạch của người. Bọn ta tìm cách khác vậy. Nhưng nếu như thế thì bọn ta cũng không có lý do gì đưa người ra ngoài cả. Chúng ta tạm biệt nhau tại đây thôi. Sau khi trở về, ông già ta sẽ bày thêm một số trận pháp bên trên. Tránh để người không liên quan đến quấy dạy Phương Sĩ Yến Hồi thanh tu. Nói rất lời. Quyên bất quỳ quay người, nó với Bách Vô Cầu. còn trai ngốc, là nơi chúng ta đi một vòng quanh 61 thất. Người thích cây gì thì cứ mang theo. Chúng ta không thể đến một chuyến vô ích được. lông nào đi, còn phải tăng thêm vài tầng trận pháp ở phía trên kia. Để phương sĩ Yên Hồi có thể ở chỗ này thêm mấy ngàn năm nữa. Đợi đã. Yên Hồi không thể từ bỏ cơ hội cuối cùng của mình. Lập tức lây viên đá trên cổ mình xuống. Lê nó xuống rồi Yên hồi cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào Lâu ngày mới yên tâm nói tiếp Vậy thì theo lời các ngươi nói Tụ linh thạch này Giao cho các ngươi Dùng đó làm điều kiện để các ngươi Đưa ta ra ngoài Điều này là đương nhiên Quyền bất quỷ xoay người nhận lấy Viên đá trong tay Yến hồi Nìm một cái rồi đưa lại cho ngô miễn Sau đó ông già cười khà khà Nói với Yến hội Có được viên đá này Thì không cần những món bảo bối khác nữa. Phương sĩ Yến hồi. Người đi theo bọn ta rời khỏi chỗ này đi. À đúng rồi. Sắp sửa phải đi. Người có còn thứ gì muốn mang theo không? Ngày thưa quý bất quý. Hứa sẽ dẫn mình rời khỏi nơi này. yên hồi gần như bật khóc. Hoãn buồn hồi lấy lại bình tĩnh. Hắn mới nói. Điều thưa ở đây đều là vật ngoài thân. Ta ở cạnh bọn chúng mãi đã tràn ghét từ lâu rồi. Các người ai thích thì cứ lấy hết đi Hiêm khi Quỳ Bất Quỳ Không có ý đồ Với mấy món đồ bồi táng này Ông giả cười khả khả nói với Ngô Miễn Nếu đã vậy Chúng ta không nên rời đi thôi Dù sao thì tụ linh thạch Cũng đã về tay Người không cần lo lắng hồn phách của Níu Nhi nữa Trong lúc Quỳ Bất Quỳ nói chuyện Ngô Miễn đã rời khỏi gian bộ thất này Quay trở lại khoảng ngăn Mà bọn họ đã xuống Ông già cười khả khả Giờ theo hai con yêu quái Đi theo phía sau Yên hồi không dám chậm trễ vội vàng đi sát theo sau quý bất quý Trong lòng hắn đang suy tính xem Sau khi ra ngoài sẽ sống như thế nào Rốt cuộc thì mắt của mình đã mù Lại hơn 2.000 năm không ra ngoài Không biết bên ngoài trông như thế nào Liệu bản thân có thích ứng được hay không Có điều mặc kệ ngoài kia Đã biến đổi ra sao Cũng tốt hơn bị nhốt ở chỗ này nhiều Khi ra khỏi chỗ này, quỷ bất quy sai tên thổ lỗ, vác theo thi thể quái nhiễm bị tú sa cắn chết, chuẩn bị cùng mang ra theo. Lúc này, Khôi Huệ nhục thái tuế kia cũng không dám lộn xộn. Nó ở chỗ này lâu rồi, cậu muốn thừa dịp ra ngoài xem thử thế giới ngoài kia trông như thế nào. Không bao lâu sau, mấy người bọn họ đã trở về vị trí lúc trước nhảy xuống. Lúc này, đã trải qua một đêm, cửa đồng trên đầu Đã có ánh nắng chiếu xuống Ngồi bên ngằng đầu nhìn lên cửa động Bông điên nói một câu Cửa động này là tác phẩm của ai Trong khi nói Y quay đầu nhìn Yến Hồi Đang không giấu nổi vẻ phân khích Ban đầu Yến Hồi không hiểu người này nói gì Sau đó quy Bất quy hỏi hắn Tại sao lại có cửa động Ở chỗ này Yến Hồi mới hiểu ra Ben giải thích với Ngô Miễn quy Bất Quỳ Đây là cửa động lúc trước Do Đồng Thích Trấn mở ra Bọn gì hắn muốn ra ngoài từ chỗ này Nhưng lại lo lắng ta thông qua đó Tìm được sơ hở Nên đã đổi ý Đi theo đường hầm ra ngoài Chỗ này cũng bị hắn bày cấm chế Rõ ràng có một lối ra Nên ta lại không thể thoát ra được Đợi sau khi hắn trở ra bên ngoài Lại đến phía trên lấp cửa động đi Vị trí lúc trước đám người quách nhiễm Định đào đạo động Nằm ngay bên cạnh cửa động này Bạn họ chỉ cần di chuyển khoảng 3 thước Là có thể đào chúng phải nó Sau đó ngô tình Trong cơn điên dài Vô tình pha ra nơi này Kết quả lại bị huyết nhục Thái tuế khống chế Nhưng cho dù thế nào Thì cuối cùng cũng đã ra khỏi nơi này Yên hồi thấy quý bất quy Và hai con yêu quái Mang theo thi thể của quách nhiễm Còn cả ngô tình ngơ ngơ ngác ngác Đi lên trước thì hơi trột giả Nói về ngô miễn còn ở lại sau cùng Hiện giờ nơi này Chỉ còn lại ta và ngươi Phương sĩ này Ngươi sẽ không nuốt lời Để ta lại đây đây chứ Ta đã đưa tụ linh thạch cho các ngươi rồi Ngươi cho rằng Ta giống như ngươi Ngồi bên cổ quái cờ một tiếng Sau khi thấy quý bất quý Đắt triệt tiêu Trần pháp bên trên Y tóm lấy vai của yến hồi Trực tiếp ném hắn lên trên trước Sau đó tự mình thi triển phép đẳng không Nhẹ nhàng là người cuối cùng lên trên Lúc này, yên hồi hơn hai ngàn năm Mới được bước lên mặt đất Không kìm được mà bật khóc thất thanh Mặc dù đôi mắt đã không nhìn thấy Nhưng vẫn còn một chút cảm quan với ánh sáng Hàn chớp mắt nhìn về phía mặt trời lên Vừa khóc vừa nói Rốt cuộc đã trở về rồi Rốt cuộc đã trở lại thế giới bên ngoài rồi Hơn hai ngàn năm Ta đã sống cuộc sống gì vậy chứ Lúc này bách vô cầu và nhóc nhầm tam Đều nhìn phương sĩ mù toàn thân trần trụi này Bằng ánh mắt tràn đầy ghét bỏ Bà quy bất quy Thì nào nụ cười kỳ quái với yến hồi Hình như ông già có điều gì muốn nói Với phương sĩ này Đường ngày sau đó Để thấy ngô miễn từ bên dưới bay lên Quy bất quy mím môi Nuốt lại mấy lời xuyên nữa Đã buộc ra khỏi miệng ngồi miễn đáp xuống đưa bên cạnh yến hồi Nằm đẹp tóc bạc Liết nhìn người nọ vẫn đang khóc lóc cảm thắng Lên tiếng nói với hắn Hiện giờ không thể nói ta nuốt lời rồi chứ Vừa rồi yên hồi Nói chuyện có điều mạo phạm vân mong phường sĩ thứ lỗi Yên hồi lau nước mắt Nói tiếp Hiện giờ mắt của yên hồi bất tiện Mong rằng các vị có thể tạm thu nhận ta vài ngày Đời ta thích nghi với thế giới này Sẽ dân các vị Đi tìm thần binh pháp khí Năm đó ta để lại Bảo ta không có nói, sẽ thu nhận ngươi. Ngồi bên đợi nụ cười đặc trưng của mình, tiếp tục nói. Nếu ngươi đã lên rồi, vậy tức là lời ta nói đã làm được. Sau đó ngươi có xảy ra chuyện gì, thì cũng không liên quan đến ta. Họ bách kia, ngươi qua đây, đưa phương sĩ Yến Hồi đi xuống. Bách vô cầu hơi ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên hiểu ra. Hắn cười to một trận rồi nói. Được. Ông đây rất thích Làm mấy việc thế này Trong khi nói Mạch vô cầu đã tới bên cạnh Yên Hồi Còn chân đá mạnh Yên Hồi Đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ Rơi lại vào trong bộ thất Yên Hồi muốn liều mạng ở lại bên trên Đường đã không kịp nữa Hắn còn chưa kịp tóm lấy thứ gì bên cạnh Thì đã bị đá cho một cước Thân thể bay lên khỏi mặt đất Rồi lại rơi vào xuống cửa động Cùng lúc đó Quyên Bất Quy lại lần nữa Thiết lập trận pháp cả đất ý định Muốn theo lối cờ động bỏ lên của Yến hội Cả người không phải nói như vậy Yến hội rơi xuống mặt đất bên dưới Tuyệt vọng kêu gào Với mấy người bên trên Ta đã đưa tụ linh thạch cho các người rồi Nhưng các người lại đối xử với ta như vậy Ban đầu tệ ngọc Đối xử với người tốt như thế Còn chia đào tiên cho người Một các người cùng nhau trường sinh bất lão Người lại đối xử với hắn thế nào Ngồi bên đứng trên cờ động Từ trên cao đi xuống yên hồi, đang có chút điên cuồng lại nói tiếp. Ta đã dẫn ngươi lên, từ người chợt chân ngã lại xuống dưới, liên quan gì đến ta. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Kết thúc chương 285. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.